Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 149 đến 2 Huyền Lăng Phong khác thường hay E, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện ao đi chấm Huyền Lăng Phong mở miệng Vừa nói dứt lời ngay lập tức Hắn cảm thấy mặt mình đỏ dần dần Dù sao Bản thân hắn trước đây có bao nhiêu kêu ngạo Ương bướng hắn mà kể sắc mặt người khác cũng không quan tâm người ta nói cái gì Bây giờ gặp phải chuyện khó nói này Thật sự hắn cảm giác rất mất mặt Tuy nhiên, đối với gương mặt đang ngượng ngùng xấu hổ của Huyền Lăng Phong Không chỉ có lý ngữ y buồn cười mà ngay cả một người trầm lặng ít nói như hách đức Khi nghe Huyền Lăng Phong tâm sự hách đức cũng không nhìn được mà phục một tiếng Rồi sau đó cười ha ha không thể nào ngừng lại được Nhìn thấy Lý Ngự Y và khách Đức vừa mới nghe chuyện của mình liền cười không ngừng Nguyện Lăng Phong trên mặt không tránh khỏi buồn mực Vừa thẻm vừa giận Gương mặt vốn dí tuấn tú Giờ phút này càng lúc càng hồng lên giống như mông khỉ Thật sự là tức cười vô cùng Hắn không nhìn được mà nổi giận Các ngươi cười đổ chưa Nghe quyền lăng phong ngưỡng ngùng sống lên Lý ngữ y và hách đức hiểu rằng hắn là sắp nổi điên rồi Lập tức vội vàng ngừng cười Nín nhìn làm cho khuôn mặt vặn vẻo thật sự rất khổ sở Thập tam vương ra mới vừa rồi cửu thần nghe ngài miêu tả các biểu hiện của mệnh Thần đã biết đáp án Cái gì? Ngươi biết bổn vương rốt cuộc là bị bệnh gì? Nghiêm trọng sao? sẽ chết sao? Huyền Lăng Phong mở miệng, thần sắc bối rối. Dù sao hắn chỉ là người trần mắt thịt, như thế nào không sợ chết. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ chết, Huyền Lăng lòng dạ rối bời. Bởi vì, hắn nếu như đã chết, liền sẽ không còn được gặp lại người mà mình muốn gặp. Đối với tâm trạng tràn đầy bối rối Huyền Lăng Phong, Lý Ngữ Y lập tức mở miệng cười nói: hạ hả thập tam vương ra Ngài chớ lo lắng Ngài căn bản không phải nhiễm bệnh Cái gì Bổn vương không phải nhiễm bệnh Chỉ là tại sao gần đây bồn vương cảm thấy thân thể trở nên kỳ quái như vậy Vừa nghe đến chính mình không phải nhiễm bệnh huyền Lăng Phong mới thở phào nhẹ nhóm Chỉ là trong lòng lại càng phát ra nghi hoặc Dù sao Từ nhỏ đến lớn Trên người hắn chưa bao giờ xảy ra việc như vậy Chính là gần đây hắn mới biết có việc kỳ quái như thế Trong lúc đang còn nghi hoặc Khi nghe Lý Ngự Y vừa nói câu kế tiếp Hắn có cảm giác như sét đánh giữa trời quang Cái gì? Ngươi, ngươi mới vừa rồi nói với bổn vương cái gì? Lão thần nói thập tam gia ngài không phải nhiễm bệnh Mà là có người mình thích Nhìn thấy hắn chỗ mắt đứng ngơ ngác Hương mặt tràn đầy ngạc nhiên Lý ngự y không khỏi ha hả cười một tiếng Lặp lại một lần những lời mới vừa rồi nói ra Dù sao cho tới nay cái tên Hốn thế tiểu ma vương làm bao nhiêu việc xấu Tất cả mọi người là quá rõ ràng Nhưng mà không nghĩ tới Hốn thế tiểu ma vương này Hiện tại cũng bắt đầu có mối tình đầu đời rồi Cũng không biết rằng, người nào đó được một thân phận tôn quý. Kiêu ngạo như thập tam vương ra nhìn chúng rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh. Cái này cũng không biết phải ai đều được hưởng. Đối với tâm tư Lý Ngữ Y. huyền Lăng Phong giờ phút này. Ở trong đầu hắn tự động lặp đi lặp lại lời nói của Lý Ngữ Y. Hắn có người mình thích. Hắn có người mình thích. Cho nên mới có thể trở nên như vậy kỳ quái Làm sao có thể Huyền Lăng Phong trong lòng kinh ngạc Cũng thốt những lời này ra khỏi miệng Chứng kiến biểu hiện kinh ngạc Không thể nào tin Không chấp nhận được sự thật của Huyền Lăng Phong Lý Lưu Y không thể làm gì khác hơn là giải thích cho hắn Thập Tam Vương ra Vậy Lão Thần hỏi Ngài Gần đây nhất những biểu hiện của bệnh trạng mà ngài nói chính là xảy ra đối với một người mà thôi. Còn với những người khác, ngài cũng thấy thật bình thường đi. Ác hình như là... Huyền Lăng Phong nghe vậy, lập tức vội đầu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói. Lý ngữ y thấy vậy, lập tức mở miệng. Là vậy, thập tam vương ra chính là bởi vì thích người kia. Cho nên... Mới có thể mỗi lần nhìn thấy nàng thì tim đập sồn rập Miệng lưới khô giáo Tay chân luống cuống Căng thẳng không thôi Có đôi khi muốn nói chuyện ngày cũng lắp ba lắp bắp Sợ nói sai người kia sẽ giận mình Không để ý tới chính mình Nếu như không thấy người kia đến Sẽ mỗi ngày lăn lộn khó ngủ Thời thời khắc khắc đều muốn nhìn thấy nàng Lý ngữ y dù sao cũng là người từng chảy Cho nên liền ngay từ những việc mà bản thân mình trải qua Mang ra giải thích cặn kẽ cho Huyền Lăng Phong hiểu được Huyền Lăng Phong nghe vậy Con ngươi lập tức trở lên một cái Bởi vì lời lý ngữ y nói chính là xảy ra trên người hắn Không sai một chút nào Nếu như như thế Hắn thật sự có người mình thích Nha Người mình thích Người mình thích Lại là một tin Tiểu Thái Giám Đồng nhạc nhạc gần đây cảm giác được phi thường kỳ quái Trước đây, Huyền Lăng Phong cứ hai ngày sẽ tìm đến nàng chọc phẻo Nói qua loa vài ba câu Chỉ là mấy ngày này, Huyền Lăng Phong không biết có chuyện gì liền biến mất như bốc hơi Không có tìm nàng quẩy phá Hơn nữa, kỳ quái nhất là Có nhiều lần, Đồng nhạc nhạc ở thật xa nhìn thấy Huyền Lăng Phong Huyền Lăng Phong rõ ràng cũng là nhìn nàng Ngay lập tức hắn xoay người Đào thoát Như ở sau lưng hắn có mãnh thú đang đuổi theo Lần đầu tiên đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy huyền Lăng Phong Bởi vì có thể có chuyện gì mới hành động như thế Chỉ là chuyện như vậy trải qua nhiều lần Đồng nhạc nhạc liền cảm giác không đúng Huyền Lăng Phong này rõ ràng là đang lẩn trốn nàng Chỉ là hắn đang yên đang lành tại sao lại muốn mẽ tránh nàng. Hồi tưởng trước đây, bọn họ vẫn còn cùng nhau một chỗ tại phỉ thúy các cứu những thiếu nữ vô tội. Sau khi trở về cũng vui vẻ. Chỉ là từ sau ngày hôm kia, hắn liền bắt đầu lần tránh nàng. Chẳng lẽ là vì lần trước chuyện đi phỉ thúy các bị huyền lăng thương biết được là do nàng gợi ý. Huyền Lăng Thương vì không muốn nàng làm tư Huyền Lăng Phong Cho nên cố ý làm cho Huyền Lăng Phong tránh tiếp xúc với nàng Nhưng mà không đúng nha Nếu như Huyền Lăng Thương đối với hắn không hài lòng như đã nói Thì Huyền Lăng Thương cũng có thể đuổi nàng đi chỗ khác cơ mà Nhưng những ngày gần đây Huyền Lăng Thương cũng không có đả động gì tới việc đó Như vậy Vấn đề cũng không phải xuất phát từ huyền Lăng Thương mà là xảy ra trên người huyền Lăng Phong. Rốt cuộc, nàng đã làm chuyện gì khiến cho hắn mẽ tránh nàng như thế? Trong lòng đồng nhạc nhạc nghi hoặc không thôi. Rốt cuộc, khi biết huyền Lăng Phong hôm nay vào cung đồng nhạc nhạc liền trốn ở một góc, nhất định phải nhìn thấy hắn mới được, cũng không biết đợi bao nhiêu thời gian. Đồng nhạc nhạc rốt cuộc từ xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của huyện Lăng Phong đang đi về phía nàng đứng. Thấy vậy, trong lòng đồng nhạc nhạc vui vẻ lập tức nút vào bên cạnh núi giả bên cạnh con đường nhỏ chờ đợi. Huyện Lăng Phong rốt cuộc đi vào, đồng nhạc nhạc bỗng dưng nhảy sổ ra từ sau núi giả lập tức hô lên một tiếng thật lớn. Đồng nhạc nhạc tính. Hành động này của mình đơn thuần chỉ là trọt vẽo Huyền Lăng Phong một phen. Ai biết rằng nàng không nghĩ tới chính là tâm trạng Huyền Lăng Phong hôm nay đang ở cõi thần tiên nào đó. Hắn không hề phản ứng lại với đồng nhạc nhạc. Hắn vẫn đang đứng ngơ ngác ở kia. Trong lòng hắn lúc này phiền não. Hắn biết hắn có người mình thích. Nhưng mà người này không phải là một nữ nhân mà là một tiểu thái sám. Điều này quả thật là không có khả năng đi